các bạn đang nghe tại đọc audio.net. thầy đứng dậy đi ra cái phản. nhướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ một hồi lâu, lại tiếp tục rít một bi thuốc, Rít liên tục ba bốn bi thuốc lào, cho đến khi mắt đã lim dim ửng ửng, ngửa đầu nhà khói, cảm giác cứ trôi bồng bềnh như là trên mây trên núi. một tháng sau, hôm ấy thầy Đinh Khải rảnh rỗi đang nằm dài ở trên phạn thì bất ngờ nghe tiếng ai gọi thầy ơi thầy ơi ôi dồi ơi, thầy ơi thầy biết tin gì chưa thằng A Sinh đệ tử nhà thầy nó sang bên nhà của ông mở sinh ở bàn bên rồi ôi nó đang treo biển làm bùa xem bói gỡ bùa tìm đồ mất.